Chiêu 17 Lý Tây Nếu cô nhất định muốn đi theo, tôi thực sự rất khó xử. Tống Tinh ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu lại phàn nàn với Lý Tây ngồi một mình ở hàng ghế phía sau. Chú không nói thì ai biết được. Phó trưởng Công an nhất định bắt cháu phải rú rú ở trong cơ quan. Làm gì có cảnh sát hình sự nào mà ngày nào cũng ngồi ở trong văn phòng cơ quan. Không đi ra ngoài, thế thì phá án làm sao được. Nhưng chính sếp đã nói rồi. Không cho chúng tôi đưa cô ra ngoài điều tra. Chính sếp nói vậy ạ. Tại sao không cho cháu đi chứ? Cô còn không biết suy nghĩ của sếp. Tống tinh bật cười. Cháu, cháu biết gì? Lý tay đỏ mặt nói lý nhí. Tiểu cao, cảnh sát phụ trách lái xe đang ngồi trên ghế lái ở bên cạnh nào lộ cười. Ý trung đội trưởng Tống tất nhiên muốn nói là phó trưởng công an trương thích cô. Muốn có nhiều thời gian một mình ở bên cô hơn, cho nên mới giữ cô ở cơ quan. Nếu tôi là phó trưởng công an trương Tôi cũng làm thế Vơ vật Tống tinh vỗ vào đầu cậu ta Lý Tây trường hợp có quan hệ Cậu không biết Nói đến đó Tống tinh bỗng thấy mình lỡ lời Cũng nhìn Lý Tây qua gương chiếu họ Về mặt khó xử Cảm giác khó xử kéo dài mấy giây Lý Tây sọc mặt hỏi Phó trưởng công an trương nói cháu là trường hợp có quan hệ Không, không phải Tôi đoán bừa thế Phó công an Trương còn nói gì nữa có nói gì đâu à mà cô tuyệt đối đừng nói câu vừa rồi với phó trưởng công an Trương nhé Nếu chú không nói rõ cháu sẽ đi hỏi xếp con bảo là chú nói cho cháu vậy nữa để tay phát huy trêu uy hiếp thường dùng của phụ nữ Tống tinh cao mày cảm thấy tai họa sắp dáng xuống đầu thế này thì không bao giờ còn hi vọng được thăng chức ông ta vội xin lấy tay bỏ quá cho ông Thế là hai bên bắt đầu thương thảo Một người hứa chỉ cần nói ra nguyên văn lời của phó trưởng công an trương Thì sẽ không đi hỏi nữa Một người nói Tôi có thể nói với cô Nhưng cô không được nói với những người khác Sau một hồi hứa hẹn cam kết Hai bên đã đi đến thống nhất Nhưng đột nhiên nhận ra Còn Tiểu Cao cũng đang có mặt Thế là cũng trở nên im lặng Tiểu Cao bỗ ngực đảm bảo Em chắc chắn sẽ không nói ra với người khác Em mà nói ra Thì chung đội trưởng Tống cứ giết luôn Dứt lại, cậu ta tò mò hóng nghe đều bí mật. Đông tin cao mày khó xử, đành nói cho qua chuyện. Bác trưởng công an cũng không nói nhiều, chỉ nói cô là trường học của quan hệ. Hình như cô là có người làm lãnh đạo ở Bắc Kinh. Chúng tôi điều tra ở bên ngoài nguy hiểm, vì sự an toàn của cô nên không thể đưa cô đi cùng được. Người nhà cô là lãnh đạo gì ở Bắc Kinh? Tiểu cao nóng lòng kia hỏi. Đi Tây chẳng buồn để ý đến câu hỏi của cậu ta, Chỉ cảm thấy vô cùng bám ứ hóa ra là vì nguyên do này mà không cho cô tham gia vào công việc thực tế còn nói là cảnh sát hình sự có sự phân công công việc khác nhau nói cho cùng đàn ông đều là một lũ lừa đảo T thống tinh an ủi cô đi điều tra bên ngoài cũng không nguy hiểm đến độ như phó trưởng công an cho nói ví dụ như công việc theo dõi tìm hiểu rõ tình hình đối tượng thì rất an toàn tôi cũng đưa cô ra ngoài tiếp xúc xem thế nào đấy thôi Theo như tôi thấy thì sếp cũng xuất phát từ ý tốt. Cô tuyệt đối đừng trách sếp, cũng đừng trách tôi đã nói với cô. Chú yên tâm, cháu sẽ không để ai biết là chú nói đâu, cũng sẽ không tìm gặp sếp. Đi tay lạnh lùng đáp. Ngày vậy, tống tin cũng yên tâm hơn nhiều. Lúc này với bảo tiểu cao khởi động chiếc xe dân sự chuyên dùng khi đi trinh sát. Lá đến nơi cư trú của trịnh Dũng Binh. Trước khi xuất phát, họ đã kiểm tra định vị điện thoại di động của trịnh Dũng Binh. Lúc này, ông ta đang ở nhà, nếu vị trí của Trịnh Dũng Binh thay đổi, cảnh sát phụ trách định vị sẽ thông báo cho họ kịp thời. Không lâu sau, đã đi đến con đường phía ngoài khu dân cư nơi Trịnh Dũng Binh ở, tiểu cao đỗ xe vào một vị trí đỗ xe trống ở bên đường, ba người bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Phó trưởng Công an Trương đã dặn, tạm thời không được bứt rơi động rừng, điều tra xem tại sao Trịnh Dũng Binh lại cảnh giác như vậy, liệu có phải đúng là có người đang theo dõi ông ta không? Bây giờ Trịnh Dũng Binh vẫn chưa phải là đối tượng cần bắt giữ của cảnh sát, chỉ là tiến hành điều tra sơ bộ về cá nhân ông ta. Việc này vốn chỉ cần giao cho cảnh sát mới vào ngành hoặc là dân phòng là được. Xét đến khả năng Trịnh Dũng Binh có thể liên quan đến Chu Vinh, mà việc điều tra Chu Vinh nhận giờ vẫn là bí mật trong đơn vị, cho nên Tống Tinh đành phải đích thân ra tay. Việc theo dõi điều tra tình hình sơ bộ luôn rất vô vị. Ba người ngồi trong xe, chuyện phiếm bộc bõng câu được câu trăng, Tống tinh đề xuất quan sát đến chập tối, nếu Trịnh Dũng Binh vẫn chưa lộ diện thì họ sẽ rút. Đợi đến hôm sau khi Trịnh Dũng Binh ra ngoài sẽ bám theo. Ai ngờ không lâu sau, khoảng 4 giờ chiều, Trịnh Dũng Binh từ trong khu dân cư đi ra. Ông ta đi đến cổng khu dân cư liền dừng bước, cảnh giác ngó sang trái, ngó sang phải quan sát. Tiếp đó, ông ta đi về phía chết đối diện với khu dân cư. Chỗ đó có mấy hàng quán phục vụ ăn uống, suốt dọc đường, ông ta luôn trong trạng thái căng thẳng. ường như đang phải đề phòng cái gì đó T thống tinh thường xuyên phải tiếp xúc với những người này nhìn thấy bộ dạng đó của ông ta lập tức phán đoán hẳn phải có điều kỳ cục trong đó T thống tin vừa chăm chú quan sát vừa bảo tiểu cao lấy chiếc máy quay mini dùng để làm nhiệm vụ ra quay lại nhất cử nhất động của Trịnh Dũng binh sau khi thấy Kịnh Dũng binh đi vào một quán bán đồ ăn đồ uống thống tin liền lấy điện thoại di động gọi cho phó trưởng công anương báo cáo tình hình Mấy phút sau, Trịnh Dũng Binh liên tiếp vào mấy quán khác mua rất nhiều túi đồ ăn, hai tay xách đồ đi ra, lúc đi vẫn quan sát bốn phía xung quanh đầy cảnh giác. Sau khi xác nhận tình hình xung quanh, mới rào bước đi về khu dân cư. Theo chỉ thị của lãnh đạo, sau khi Trịnh Dũng Binh đi vào trong khu dân cư, tống tin liền gửi toàn bộ đoạn ghi hình về cơ quan. Một lúc sau, Trương Nhất Ngang xem xong đoạn ghi hình để gọi điện thoại hỏi. Không phải anh điều tra được là Trịnh Dũng Binh sống một mình à? Một mình anh ta mua bấy nhiêu đồ làm cái gì Chắc là đồ ăn Tôi hỏi là anh ta có một mình Thì tại sao lại mua nhiều đồ ăn như vậy Câu hỏi của lãnh đạo hơi khó hiểu Một người mua nhiều đồ ăn một chút thì có làm sao Tống tinh đành trả lời cho qua Ồ có thể là ông ta ăn khỏe Tôi thấy ông ta vào một quán mì Ông ta đã mua mấy bát mì Mấy bát mì Tống tinh ngứa ra Ông ta chỉ để ý thấy trịnh Dũng Binh đã đi vào một quán mì Lúc đi ra tay xách một túi đồ Đâu có để ý ông ta mua mấy bát mì Tống Tinh đành thành thật trả lời Tôi không để ý Thế còn không mau đi hỏi Tống Tinh bất mã trong lòng Có phải là đi bắt một nhóm tội phạm đâu Mà phải căn cứ và lượng thực phẩm để dự đoán trong nhà có bao nhiêu tội phạm Lãnh đạo nghiêm trọng hóa vấn đề quá Ông ta đành xuống xe Đi đến quán mì Gọi nhân viên phục vụ Kiến đáo lấy ra thẻ cảnh sát, hỏi xem người đàn ông vừa nãy mua mấy bát mì, rồi lại dặn không được tiết lộ ra ngoài là có cảnh sát đến. Ông ta lo là lãnh đạo còn hỏi xem là đã mua những loại đồ ăn gì, lại qua mấy quán khác hỏi han hệt như vậy. Ông ta quay về xe, báo cáo kết quả điều tra cuối cùng. Trịnh Dũng Binh tất cả đã mua hai bát mì, một con vịt quay, nửa cân thịt bò. Ngài ra còn một vài loại đồ ăn sẵn khác và mấy lon bia. Ở đầu bên kia điện thoại, Trương Nhất Ngan im lặng mấy giây rồi ph Nhìn từ số lượng mà Trịnh Dũng Bình đã mua Ông ta sống một mình Không thể ăn hết bấy nhiêu đồ được Đồ ông ta mua lại toàn là thức ăn mặn Còn có cả bia Có thể thấy ít nhất vẫn còn một người là nông nữa ở trong nhà ông ta Đóng tinh gật đầu vâng một tiếng Như vậy anh có thấy cũng rất khả nghi Tôi... Đóng tinh nuốt nước, nước bọt trong bụng thầm nói Khả nghi cái gì chứ Trịnh Dũng Bình sống một mình Nhưng không có nghĩa là ông ta không có bạn bè Bạn bè đến nhà ăn cơm, ông ta mua tí đồ về tiếp đó. Thế cũng đang ngờ chắc. Có điều lãnh đạo nói là khả nghi thì tất nhiên là khả nghi. Tống tinh đành đáp. Vâng, tôi cũng thấy Trịnh Dũng Binh rất khả nghi. Đã tục và nên, tôi quyết định chính thức tiến hành điều tra chính sách có định hướng đối với Trịnh Dũng Binh. Anh thực hiện nhé. Dứt lời liền ngắt điện thoại. Tống tinh trận tròn mắt. Cái gọi là điều tra chinh sát có định ngưỡng có nghĩa là đưa Trịnh Dũng Binh vào danh sách đối tượng tình nghi phạm tội. Cần cử người theo dõi liên tục hành tung của ông ta 24 trên 24, nghĩ mọi cách để tìm ra chứng cứ phạm tội của ông ta. Người ta thường nói, đi bộ bên bờ sông, làm gì có chuyện không ướt dày. Một khi đã bị liệt vào danh sách điều tra chinh sát là khổ rồi. Điều này có nghĩa là trong thời gian tới đây, nhất cửa nhất động của Trịnh Dũng Binh đều nằm trong tầm quan sát của công an. Nếu ông ta dám đánh bạc, dám chơi gái, đều dính đạn. Tiểu cao ở bên cạnh, dài dọng than vãn. Không đến mức như vậy chứ, thì mưa thêm có bát mì cũng bị điều tra kinh sát có định hướng. Việc điều tra kinh sát có định hướng đối với cảnh sát cũng không dễ thở. Cảnh sát phải luôn phiên 3K, phải làm ngoài giờ để theo dõi đối tượng 24 chân 24. Tống tinh thở dài một tiếng, nghe thấy tiểu cao than vãn, gần đưa luôn điện thoại di động cho cậu ta. Thế thì cậu nói về xem nhé. Điều cao vội rút tay lại, bày tỏ thái độ hoàn toàn phục tùng quyết định của lãnh đạo. Tổng tinh nhìn lấy tay qua gương chiếu hậu. Cô thấy thế nào? Cháu điều tra cùng chú và mọi người thôi. Chúng tôi phải thay nhau thức đêm. Cháu chắc chắn là được. Tổng tinh lặng đầu, bó tay với cô nào? Chúng ta lại nghĩ tiến hành điều tra chính sách có định hướng đối với một người không có vấn đề gì. Như trịnh dụng binh thì yếu sự quá. Chỉ cần điều tra rõ xem có ai đến nhà ông ta là được Buổi tối cũng không cần tăng ca Công ta bè nảy ra một ý Nói tay Cô đi gặp bộ phận quản lý tòa nhà cùng tôi Cô là nữ, đã là cảnh sát mới Không có khí chất của cảnh sát à, Ý tôi là khiến người khác không có cảm giác cô là cảnh sát Lát nữa, cô hãy đóng vai nhân viên quản lý tòa nhà Đi cùng trưởng ban quản lý tòa nhà lên trên tầng Xem có ai đến nhà trịnh dũng binh Làm rõ thông tin này là có thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ với lãnh đạo rồi Đến lúc đó thì cháu phải nói gì? Lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, Lý Tây hơi căng thẳng, đồng thời cũng có phần phấn chấn Nếu mà cô không biết nói gì cho phải, thì cô cứ đóng vài câm Chương 18 Đại Lưu, có về chuyến này rốt cuộc là vì việc gì? Nhà Trịnh Dũng Binh ở tầng 16, một căn hộ nguyên tầng trang trí nội thất xa hoa Đến chiếc bàn đá hoa cương ở phòng khách tá món ăn hầu hết là đồ mua sẵn ngoài ra còn có hai bát mì người đàn ông để đầu trọc gần 50 tuổi ăn mặc rất giống trọc Phú ngồi bên tay trái chính là Trịnh Dũng binh người ở bên tay phải gọi là đại L lưu chừng 30 tuổi ăn mặc đơn giản dá người gầy gò nhưng thái độ của Tịnh Dũ binh đối với đại lưu rất kính trọng thoáng có vẻ sợ hãi ngược lại đại L lưu ngồi bố bã thoải mái như chủ nhà chăm trong góc thức ăn và uống rượu không hề khách khí Mấy hôm nay được đại ca Trịnh chăm sóc Đang nói thật với anh Lần này là có người tìm em về là một vụ lớn Vụ lớn Trịnh Dũng Binh tò mò ghé sát lại Đại Lưu khẽ cười Hỏa ra cả hai hàng lại Vụ làm ăn của người giàu nhất tam giang khẩu Anh bảo có to không Lại mua đồ cổ hả Nghe thấy chữ lại Đại Lưu câu mày Anh cũng gặp anh để mua hàng rồi hả Trịnh Dũng Binh trong một đeo thuốc lá bực bội nói Ôi, đừng nhắc đi nữa Thời gian trước, một tay họ Hồ trong công ty Hắn đến gặp tôi để mua một bức tranh chữ của vua hữu nhượng Anh có chữ của vua hữu nhượng Hàng giá 500 tệ Đã lưu lầm vào một câu Mà em, thế thì giả đến mức nào Đúng thế đấy Là thật hay giả mà còn không biết Cái thằng họ Hồ đấy nó còn bảo tôi nói với bên ngoài là mua 500 nghìn tệ Nói là mua cho sếp của nó Mẹ kiếp tiền tranh là thật quá thầy đáng. Chuyện đấy thì kể nó thôi. Vì hôm trước, thằng chết tiệt đó đem bức chữ lại giả, bảo trả lại tiền. Nó không cần 500 tệ nữa. Nhưng bảo tôi lại phải nói bên ngoài là tôi đã trả lại nó 500.000 tệ. Đại cùng kiểu làm ăn như thế nữa à? Người trong giới mà biết là con tưởng là anh bán đồ giả với giá 500.000 tệ. Mất hết quý tín còn gì. Đại Lưu cũng bức xúc thay cho ông ta. Đúng thế. Chỗ tôi mở cửa hàng kinh doanh quanh năm lượt trong giới của chúng ta những thứ trong tầm khoảng 10.000 tệ thì vào con mắt soi hàng của anh những món đồ cả mấy trăm nghìn tệ mà là giả thì sau này còn ai dám mua bán với anh nữa mà này lần này họ tìm anh để mua gì đấy đại lưu nhau mắt cảnh giác nói khẽ đồ khai quầnt chuông đồng đại L lưu Ngạc nhiên cho biết Thằng họ Hồ đó nó cũng có đến tìm tôi, nói với tôi là muốn mua một cụ trung đồng. Tôi nói với nó là trung đồng quá đắt, tôi lấy đâu ra bao nhiêu tiền để kiếm trung đồng. Hơn nữa, trung đồng là cổ vật khai quật, bị kiểm tra rất ngặt, có tiền cũng khó có thể mua được. Tôi bảo với nó đi hỏi người khác xem, tôi có giới thiệu là anh có thể có mới. Vì tôi cũng không có số điện thoại của anh, sau đó chắc là họ tìm được anh. Đại Lưu nói một câu đại khái, cũng là bạn của bạn giới thiệu. Loảng hoảng mấy vòng cuối cùng lại liên hệ đến tôi Trịnh Dũng Binh cười nhẹ Lúc đó tôi cũng chỉ nói với cái thằng họ hồ như vậy cho xong chuyện Tôi cứ tưởng mấy năm nay anh không làm ảnh này nữa Đại Lưu thở dài một tiếng Đúng là lâu lắm không làm rồi Mắt Trịnh Dũng Binh sáng lên Thế mà anh vẫn kiếm được một bộ trông đồng cơ Đại Lưu rè bàn tay Tất nhiên là không Có điều tôi biết một người đang có một bộ Cho nên lần này tôi làm trung gian, giúp bắt đầu kết nối. Xong việc thì cho tôi mấy chục nghìn tệ tiền công. Trịnh Dũng Binh bật cười. Đại Lêu này, tôi bảo nhé. Anh quay lại tam giang khẩu vì mấy chục nghìn tệ. Với mức rủi ro phải gánh như vậy thì có vẻ không hợp lý. Đại Lêu uống một hớp rượu, thở dài một tiếng. Mấy năm nay tôi thực sự thiếu tiền. Nếu không cũng chẳng hiểu mạng vì mấy chục nghìn tệ. Thì tại hồi đó khi chạy trốn, tôi làm chết một cảnh sát. Có tên trong lãnh truy lã của công an tôi thay đổi danh tính rồi lại là phẫu thuật thẩm mỹ lần trốn hết chỗ này chỗ khác ở trong nước bấy nhiêu năm nay tiền tích lũy cũng kêu hết sạch từ lâu rồi cuộc sống nó khó khăn quá lần này về tam gian khẩu tôi cũng sợ bị nhận ra không dám ở khách sạn nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách tìm anh bây giờ cái mạng chó của tôi thì hoàn toàn nằm trong tay anh ấy đại lưu nhìn Trịnh Dũng binh đầy là ý Trịnh Dũng binh cười giả là đại lưu Anh cứ yên tâm tuyệt đối Mấy hôm nay khi đi ra ngoài tôi đều quan sát rất kỹ cả Tuyệt đối không có ai bám theo Chỉ cần tôi không nói ra Không ai biết chuyện anh về Tam Giang Khẩu Mà cũng không ai đến tìm anh Rang rang Vừa giất lời Chuông cửa reo lên Đã lưu nhìn chầm chầm trịnh Dũng Binh Đừng cẩn thẳng Để tôi ra xem thế nào Trịnh Dũng Binh nhẹ nhàng nói Rồi định đi ra xem Anh cứ hãy yên đấy Đại Lưu đứng dậy, đưa mắt ra hiệu cho ông ta ngồi xuống. Trịnh Dũng Binh nhìn Đại Lưu một giây, ngồi về chỗ. Đại Lưu bước đến sau cánh cửa, nhìn vào mắt soi cửa. Trưởng ban quản lý tòa nhà và một nữ nhân viên đứng ngoài cửa. Trưởng ban quản lý tòa nhà bấm chuông một hồi, rồi quay ra nói gì đó với cô nhân viên phía sau. Đại Lưu áp tay lên cánh cửa, nghe thấy cô nhân viên nói. Cứ bấm tiếp đi, trong nhà có người. Trưởng ban quản lý tòa nhà răm rắc nghe theo lời cô ta, Lại đưa tay lên bấm công cửa cùng lúc đó cô nhân viên đột nhiên ghé sát tay lại nhìn vào con mắt soi cửa đại L lưu vội nấp sang một bên theo phản xạ của bản năng hắn chợm mắt nhìn Trịnh Dũng binh lạnh lùng hỏi người bên ngoài là ai đại lưu trầm trầm nhìn khiến Trịnh Dũng binh phát Hoàng ông ta đón rá đến chỗ mắt soi cửa nhìn ra bên ngoài quay đầu lại khẽ nói với cậu ta là quản lý tòa nhà Con bé đằng sau là ai? Trịnh Dũng Binh quan sát một giây, nói về bất an. Cô này, cô này tôi chưa gặp bao giờ. Anh có chắc không? Tôi... tôi chắc. Trông cửa tiếp tục kêu. Như thế nếu không vào cửa thì người bên ngoài sẽ cứ thế tiếp tục bấm. Đại lưu nguyến răng, rút một con dao đạn đạo, mép dao kề vào vị khí thận phía sau lưng của Trịnh Dũng Binh, nói khẽ. Anh Trịnh, xin lỗi nhé. Nếu đúng là cảnh sát, tôi đành lôi anh đi cùng. Nếu nhầm, huynh đệ sẽ giập đầu tạ tội. Lăng vào cửa đi. Tự nhiên một tí. Thị Dũng Binh bị hắn kề dao vào eo lưng, sợ tái mặt, do dự một giây, hít sâu một hơi. Bước đến bên cửa, ho một tiếng hắng giọng, vừa mở cửa vừa nói to. Bấm cái gì chứ? Bấm một lần là được rồi. Cứ bấm mãi, muốn bọn này bị điếc chết hả? Chủng ban quản lý tòa nhà liên ngồm xin lỗi ông ta. Giải thích là nhà ở tầng phía dưới phản ánh tường ngoài nhà của họ bị rò nước Nghi là nhà vệ sinh ở chỗ này có vấn đề nên qua xem thế nào Ngay thế, mặt trị Dũng Binh lập tức biến sắc Ông ta hiểu về trang ký nội thất Trước đây khi nhà ông ta hoàn thiện Ông ta đã nhìn thấy đường ống dẫn của nhà vệ sinh cách tường ngoài hàng km Làm gì có chuyện tường ngoài bị rò nước mà lại nghi ngờ là do nhà vệ sinh nhà ông ta Trị Dũng Binh lập tức nói luôn Không thể nào, nhà vệ sinh nhà tôi không có vấn đề gì Tầm dưới rò nước chỗ nào, tôi cùng anh xuống xem. Vừa nói vừa làm bộ định đi ra ngoài. Dại lưu ấn con dao đạn đạo vào thắt lưng ông ta, nói. Anh chị, chúng ta uống rượu tiếp, xuống dưới đấy làm gì? Vâng vâng, anh nói phải. Chịnh Dũng Binh không dám động đậy, hoàng sợ lắp bóc. Trưởng ban quản lý tòa nhà cũng không biết phải xử trí thế nào. Lý Tây nhận thấy có điều bất tường giữa chịnh Dũng Binh và người đàn ông lạ mặt phía sau lưng ông ta. Cô nàng lên tiếng Đây là bạn của đại ca trịnh phải không ạ? Sao chưa gặp bao giờ nhỉ? Đại lưu cười cười Cô biết đại ca trịnh à? Tất nhiên rồi Các chủ nhà ở đây tôi đều biết cả Lý Tây làm bộ nhật tình như một nhân viên thuộc ban quản lý Cô nàng vừa giết lời Mặt đại lưu lập tức biến sắc Lão trịnh nói là chưa từng gặp cô ta Mà cô ta lại nói là biết lão trịnh Không phải là cảnh sát thì còn ai vào đây nữa Đại ca trịnh ơi là đại ca trịnh Đại lưu cười nhạt Còn mẹo đã lưu rút luôn con dao đạn đạo ra đâm một nhát vào thận của Trịnh Dũng binh dây tiếp theo trưởng ban quản lý tòa nhà bị đá lăn quay ra đất con sao đạn đạo đâm tới tấ vào bụng và đùi ông ta đitây nghe thì tiếng kêu thuê thảm củaão Trịnh con trước kịp phản ứng dây tiếp theo nhìn thấy trưởng ban quản lý tòa nhà bị đâm gục dưới đất cô nàng vội túm lấy một cái lọ cắm hoa trang trí ở bức tường trang trí gần cửa dáng vào đầu đại lưu đại lưu bị dáng trúng đầu máu me bé bé Điền quay ra sông vào Lý Tây Lý Tây đứng thẳng người nhìn xuống Đá một nhát Đại lưu vung dao khua loạn xạ Trúng vào đầu gối của Lý Tây Lý Tây không thể nào ngờ được Chuyến điều tra đi tìm hiểu thông tin lại xảy ra biến cố như vậy Cô nàng chưa từng trực tiếp đối kháng với tội phạm bao giờ Rồi tí không biết làm thế nào Thấy đại lưu mắt đỏ ngầu sông đến Cô nàng vội quay người bỏ chạy theo bản năng Cô nàng xô bật cánh cửa lối ra cầu thang bộ Đang định lao xuống thì bị đại lưu đặt mạnh một cú từ sau lưng lăn xuống cầu thang đại Lưu đang định lao xuống theo đông chết lý Tây thì nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã từ phía dưới cầu thang vọng tới đồng thời giọng nói rắn trỏi vào một người đàn ông Vvang L Li cái sát đây cảnh sát đây giọng nói đó tất nhiên là của T thống tinh vì lý Tây lần đầu tiên tham gia điều tra mặcc dù là nhiệm vụ đơn giản nhất nhưng ông ta sợ lý Tây làm hỏng việc nên bảng lý Tây giữ liên lạc liên tục Do có lúc tín hiệu của máy bộ đàm có vấn đề, phát ra những tiếng ồn trói tai, dễ bị phát hiện, nên ông bảo lý Tây dùng điện thoại di động gọi vào máy của ông. Điện thoại di động để trong túi áo, giữ nguyên trạng thái kết nối. Sau khi dặn dò trưởng ban quản lý tòa nhà, tống tinh liền ở tầng 1 chờ họ đi xuống. Khoảnh khắc vừa nghe thấy tiếng kêu thất thanh thảm thiết của lãng tịnh. Từ điện thoại di động vang vọng ra, người cảnh sát già biết ngay là đã xảy ra chuyện. ội chạy lên lầu thì thấy thang máy vẫn dừng ở tầng 16 khi nãi mỗi căn hộ có một thang máy riêng một cái thang máy nữa ở đầu kia tòa nhà ông không kịp nghĩ nhiều chạy luôn lên trên tầng theo lối cầu thăngg bộ ở bên cạnh mới chạy được 3 tầng thì đã nghe thế tiếng lý Tây kêu cứu ở trên tầng ông đánh hết to cảnh sát đây để kỳ hoãn thời gian của địch trước đại Li nghe thấy tầng dưới đúng là có cảnh sát hắn không kịp đâm chết lý Tây quay người bỏ chạy lao đến cửa thang máy thang máy vẫn đang dừng ở tầng 16 hắn cũng không còn quan tâm được ở dưới lầu liệu có cảnh sát hay không đánh bấm thang máy đi xuống thì Tống tinh Hùng hiền chạy lên đến tầng 15 rưỡi thì gặp lý Tây bị đạp lăn xuống đất không dậy được vội hỏi xem tình hình cô nàng thế nào biết là cô nàng chỉ bị thương phần mềm bên ngoài bên trên vẫn còn hai người bị thương nặng Tống tin vừa mở máy bộàm gọi tiểu cao đang ở trong xe ô tô chạy mau vào trong khu vực dân cư chặn kẻ đang tháo chạy xuống dưới lại vội lao lên trên tầng sau khi kéo mở cánh cửa căn hộ đang khép hò ra cả người sững sò trưởng ban quản lý tòa nhà bị đâm nhiều nhát đầu óc vẫn còn tỉnh táo đang dấu ớt kêu lên Tịnh Dũng binh đã đau đến mức bất tỉnh không biết gì nữa T thống tinh cố hết sức sơ cứu lại gọi điện thoại về cơ quan báo đã xảy ra chuyện lớn chương 19 đã về đêm những âm thanh h nguyên áo trong bệnh viện nhân dân Tam Giangg khẩu đã lắngng xuống Toàn điều trị lưu trú tĩnh lặng như tờ Chỉ có một tầng không yên bình Cảnh sát vây kín đầu hành lang tầng này Liên tục có y tá và người nhà bước tới nhắc nhở Ôi đồng chí cảnh sát Ở đây không được hút thuốc đâu Không sao Tôi hướng ra ngoài cửa sổ Nếu anh đóng cửa sổ vào Treo đầu ra ngoài mà hút thì tôi không có ý kiến gì Nhưng mà anh đang mở cửa sổ Khói thuốc vẫn bay vào trong nhà mà Biết rồi biết rồi Tôi đi ra ngoài cầu thang bộ được chưa Chuông thang máy kêu Trương Nhất Ngang mặc thường phục xuất hiện ở trong cửa thang máy. Vương Thụy Quân và những người đi cùng hội xúm lại. Nhìn sắc mặt hầm hầm của anh ta, không ai dám lên tiếng trước. Trương Nhất Ngang hít một hơi thở sâu, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Người thế nào rồi? Vương Thụy Quân miễn cưỡng trả lời. Trên người trưởng ban quản lý tòa nhà có nhiều vết đâm xuyên thấu cơ quan nội tạng. Vẫn đang cấp cứu trong phòng bệnh viện ICU. May mà khi nãy bác sĩ bảo anh ta tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Trịnh Dung Binh bị đâm một nhát vào eo lưng. Ông ta béo chỉ tổn thương một phần cơ quan nội tạng, không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ đang nằm ở trong phòng bệnh. Lý Tây chỉ bị dao sượt qua đầu gối, bị thương ngoài da, đã băng lại, không sao cả. Cô ấy tạm thời ngủ lại một tối ở phòng bệnh bên cạnh, ngày mai để bác sĩ kiểm tra một chút. Trương Nhất Nga gật đầu, đưa mắt nhìn đám cảnh sát tìm kiếm một hồi rồi hỏi. Cái lão tống tình chết tiệt đi đâu? Dạ... Vương Thủy Quân trần trừ dây lát rồi đáp. Tối hôm nay anh ấy tất bật ở bên ngoài truy bắt tội phạm suốt, cũng mệt phò rồi ạ. Ông ấy còn dám cơ mệt. Không, không ạ, không phải là anh ấy cơ mệt, mà là em thấy anh ấy đã mệt phò ra rồi. Vương Thủy Quân nói đỡ cho tổng tin. Xếp ạ, anh bỏ qua cho anh ấy một lần này. Vốn chỉ là mặc thường phục đi điều tra thông thường, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mặc thường phục đi điều tra thông thường, Người phụ trách điều tra là ông ta thì không sao cả Còn những người không liên quan khác thì bị đưa hết vào bệnh viện rồi Có ai làm cảnh sát như ông ta không? Dạ không, đúng là không có Trương Nhất Ngang thò ra một hơi, quay sang hỏi Điều tra ra hình tung của tội phạm chưa? Vương Thụy Quân đỏ bừng mặt, thuật lại diễn biến sự việc Lúc Tống Tinh chạy lên cầu thang cứu người Tên tội phạm chấp thầy cơ đi theo máy xuống Tống Tinh báo cho Tiểu Cao chặn lại Tiểu Cao không thấy tội phạm, sau đó kiểm tra camera giám sát mới biết. Sau khi xuống tầng 1, tên tội phạm không chạy về phía cổng khu dân cư mà truần thẳng ra ngoài từ cổng sau. Chúng em đã lập tức trích xuất camera giám sát bên đường, nhìn thấy tên tội phạm trốn vào trong một con ngõ nhỏ. Giao thông ở khu vực đó phức tạp, đó lại là khu vực điểm mù của camera giám sát, cho nên tạm thời đã để hắn chạy thoát. Chúng em đã cử khoảng 100 người đến từng nhà khu vực đó để điều tra. Trường Nhân Ngang lại nhạt nói. Các anh nói xem Tống Tinh có ngu không? Chạy theo lối cầu thang bộ đến tầng 16 Lúc đó thang máy đang đứng Lúc đó thang máy đang dừng ở tầng 16 Anh, anh ấy nghe thấy đã có chuyện xảy ra Mình Lý Tây qua điện thoại di động Không kịp đợi thang máy đi xuống nên chạy luôn lên Nếu anh ấy đợi thang máy xuống Mất nhiều thời gian Ba người bên trên có thể càng nguy hiểm Quân Thụy Quân cố gắng nói đỡ lời cho Tống Tinh Anh ta chạy theo lối cầu thang bộ thì không sai Nhưng cho dù là thời gian có gấp đi nữa, anh ta không thể bấm gọi thang máy xuống rồi hãng chạy lên theo lối cầu thang bộ được à? Anh ta chạy lên tầng 16 bằng 2 chân thì tên tội phạm đã đi thang máy xuống từ đời nào rồi. Lúc đó nếu anh ta bấm thang máy trước để thang máy đi xuống thì tên tội phạm cũng không thể đi thang máy trốn thoát được, chưa biết chừng thì đã bị bắt rồi. Hóa ra là như vậy, những cảnh sát hình sự xung quanh tới tốc gật đầu tán thưởng, khen cách xử lý của lãnh đạo mới là cách làm quyết đoán, không nao núng khi gặp nguy hiểm, logic chặt chẽ. Tống Tinh chỉ chăm chăm chạy lên theo lối cầu thang bộ mới dẫn đến hậu quả cuối cùng để tội phạm trốn thoát. Đúng là ngu xuẩn hết mức. Chỉ cần trước khi chạy lên theo lối cầu thang bộ, ông ta đưa ngón tay, ấn cái nút thang máy một cái là thang máy sẽ đi xuống, nên tội phạm cũng không thể chạy trốn được. Bây giờ kết quả đã hoàn toàn khác. Một thời gian dài sau đó, Tống Tinh đã trở thành danh từ thay thế cho sự không động não trong cơ quan. Trương Nhất Ngang khinh khỉnh hướng tiếng lại hỏi. Đã điều tra là danh tính của tội phạm chưa? Chưa ạ. Nhìn trong camera giám sát thì không nhận diện được. Chúng em đã gặp Trịnh Dũng Binh để hỏi. Hắn ta không chịu nói, sau đó lại còn giả vò hôn mê bất tỉnh. Y tá đến lùa chúng em ra ngoài hết, nói là bệnh nhân bị thương nặng cần được nghỉ ngơi đầy đủ. Nghỉ cái cục cứt. Y tá là cái thá gì? Sao anh không lấy một cô y tá làm vợ? Trương Nhất Nga quặn ầm lên. Đã đến lúc này rồi, mà còn phải cân nhắc tình hình sức khỏe của Trịnh Dũng Binh Hắn là bố anh à? Anh ta ra lệnh luôn. Bảo nào, dẫn tôi vào. Vương Tụy Quân ngập ngừng dây lát, nín bụng. Lương là do công an thành phố Pháp, bệnh viện có Pháp đâu. Lãnh đạo đã nói thế, anh ta làm sao dám nói thì thêm. Liền dạng cấp dưới, đừng để y tá đến. Đẩy cánh cửa phía bên tay phải ra, dẫn lãnh đạo vào. Đây là một phòng hai giường bệnh. Thị Dung Binh là đối tượng canh chừng đặc biệt của cảnh sát. Cho nên trong phòng bệnh ngoài ông ta ra không còn bệnh nhân nào khác. Dương binh nằm trên chiếc rừng bệnh gần cửa phòng Hình như đã ngủ say Hoàn toàn không có phản ứng gì khi hai người bước vào Trương Nhất Nga quan sát ông ta một lúc Bước đến bên cạnh rừng bệnh Thấy một cái máy Không nói không rằng Đưa tay tắt luôn công tắc nguồn Mấy giây sau Một giọng nói yếu ớt trên rừng bệnh không chịu được thốt lên Đừng Đừng, đừng tắt máy thở oxy của tôi Anh vẫn đang thức hả Trương Nhất Nga cười nhạt Quay đầu chất vấn. Tôi hỏi anh, người đâm anh lúc chiều là ai? Tôi, tôi không biết, tôi không quen. Không quen mà đến nhà anh ăn cơm. Là, là khách của cửa hàng. Tỉnh thoảng qua cho tôi uống rượu nên là quen. Tôi gọi anh ta là Đại Lưu. Tôi, tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. Cái máy, cái máy thảo, cái máy thảo oxy. Bật, bật máy thảo oxy lên cho tôi được không? Trịnh Dũng Bình dơ tay ra một cách yếu ớt rồi lại rột tay về Bật máy thả gì? Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với anh Nếu anh không khai rõ mọi ngày sự việc Đừng có nói máy thả oxy Bệnh viện còn không có cả tiêm thuốc chống viêm cho anh đâu Chẳng may trên lưỡi dao có con vi trùng uốn ván Để rồi xem anh có chết không? Trương Nhất Ngang thẳng thường đe dọa Trịnh Dũng Bình nuốt nước bột Buổi chiều ông ta đang bị dao đông mở thận Đau đến mức ngất xỉu Tôi tưởng thế là mình chết luôn Sau đó bác sĩ nói với ông ta May mà lớp mỡ dày Thận chỉ bị tổn thương lớp vỏ bên ngoài Về nhà tỉnh dưỡng một tháng nó ổn Nhưng người nằm viện lúc nào cũng vô cùng lo lắng Lo sẽ có di chứng để lại Giờ lại bị đe dọa như vậy Ông ta sợ hết hồn Suy xét dây lát Nghi đến chuyện đại lưu suýt nữa đã lấy cái mạng của mình Bây giờ lại rơi vào tay cảnh sát Sớm muộn gì cũng phải khai ra Khai càng sớm càng tốt Tịnh Dũng Bình cũng không lì nữa sai thật là, là Lưu Bị làm. Mẹ kiếp nói với anh về vụ án, anh chém trong Tam Quốc hả? Trương Nhất ngang nổi giận, làm bộ định bóp nát túi đựng dịch truyền của ông ta. Vương Thị Quân khẽ kéo lãnh đạo nhắc nhở. Xếp ạ, đúng là có một người tên Lưu Bị. Trịnh Dũng Binh nhìn anh ta, vẻ mặt đầy chân thành. Đúng thế, đúng là cậu ta tên Lưu Bị, cậu ta là tên tội phạm bỏ trốn. Trương Nhất ngang cao mày, Vương Thụy Quân giải thích. Tên thật của người đó chính là Lưu Vị, lưu manh từ nhỏ, đã vào tù mấy lần. Sau này không biết học ai được một số ngón nghề, chuyển sang đi trộm mộ, đi mấy tỉnh liền để trộm mộ. Còn buôn bán văn vật cấp quốc gia, có tên trong danh sách truy nã của Bộ Công an. Mấy năm trước, hắn quay về tam giang khẩu bị người ta tố giác, bị bắt. Cơ quan công an địa phương khác cử người đến đưa hắn đi. Dọc đường hắn rào vờ bị bệnh, giết hại một cảnh sát và chạy trốn. Đến bây giờ vẫn chưa bắt được. Tên hắn vẫn đang nằm trong danh sách duy nã trọng điểm của Bộ Công an. Tội phạm giết hại cảnh sát bỏ trốn. Nếu bị bắt thì 100% sẽ bị tử hình. Thảo nào chiều nay lưu bị phản kháng trước. Chạy trốn bằng mọi giá, kể cả phải gánh thêm một án mạng. Trương Nhất Ngang gật đầu, tiếp tục lạnh lùng nhìn trị Dũng Binh. Như vậy lần này anh đã che giấu tội phạm bỏ trốn nhỉ? Tôi... tôi cũng không muốn... Cậu ta bỗng dưng tìm đến tôi của ta cùng đường không sợ chết tôi làm sao dám từ chối mặt Tr chịnh Dung Minh đầy về hoa nước Tr trường nhất Nga không quan tâm đến ông ta anh ta quay sang hỏi Vương Thụy Qu quân đội chế giấu tội phạm luật pháp quy định thế nào nhỉ tham giữ có thể hạn dưới 3 năm hoặc là cải tạo quản thúc tình tiết nghiêm trọng thì 3 đến 10 nămương nhận ngang cười nhạt cho giấu tội phạm giết hại cảnh sát như lưu bị thì tình tiết có nghiêm trọng không Vương thủy quân phụ hoạ an ý Chắc chắn là nghiêm trọng Trong hồ sơ nói Năm nay anh 46 tuổi Giam giữ chừng 10 năm Lúc ra tù 56 tuổi Chắc cũng không hề gì nhỉ Vài năm sau thì chắc là lĩnh lương hưu rồi Tịnh Dũng Binh đang bị thương nặng Nghe thế cũng ngồi bật dậy như thề cải tử hoàn sinh Lãnh đạo ơi Tôi không ngồi tù đâu Thời trẻ tôi vì nông nổi mà vi phạm pháp luật Phải ngồi tù Giờ đánh chết tôi tôi cũng không ngồi tù nữa đâu tùy Qu quân giải thích nếu cơ quan công an tin là anh bị đại lưu uy hiếp có thể là hắn ta trực tiếp y hiếp anh cũng có thể là gián tiếp y hiếp bắt anh giữ hắn lại ăn cơm ở nhà anh không được báo công an trong tình hình như vậy chỉ cần quản thúc là được quản thúc có nghĩa là không bắt anh thỉnh thoảng anh đến đồn công an khai báo tình hình có điều muốn vậy thì phải để cơ quan công an tin là anh bị hắn tao nguy hiếp trương nhất ngang và đầu Và chúng tôi chính là cơ quan công an. Chị Dũng Binh nhìn hai người về mặt sợ hãi. Mấy giây sau, vội bày tỏ thái độ. Người lãnh đạo, anh muốn hỏi gì? Chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ nói hết. Tôi, tôi đúng là bị cậu ta uy hiếp. Trương Nhất ngang cười nhạt, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Bắt đầu tiên nhẫn tra hỏi. Bây giờ hắn đã trốn mất rồi. Anh nói xem, hắn ta trốn đi đâu? Trịnh Dung Binh cố hết sức làm ra vẻ chân thành. Thương ảnh đạo, cụ thể cậu ta trốn đi đâu, tôi quả thực không biết. Nếu tôi có thể tìm thấy cậu ta, thì lúc chiều cậu ta đã không chỉ đông tôi một nhát. Thương nhận ngang gần đầu, nói như vậy cũng có lý, lại hỏi. Hắn nên tam giang khẩu làm gì? Hắn ta nói là ông chủ chu của tập đoàn Vĩnh Thành tìm gặp cậu ta để mua một bộ trung đồng. Trong tay cậu ta thì không có trung đồng, lần này cậu ta chỉ làm trung gian. Nghe nói là sau khi xong việc cậu ta được mấy chục nghìn tệ hoa hồng ông chủ chu của tập đoàn Vinh Thành Chu Vinh chung nhất năng lập tức cảnh xác anh có thể khẳng định chắc chắn là chu Vinh gặp hắn để mua mua chuông đồng thì đó khôngịnh Dũ bin thật thả đáp chuyện này chuyện này là tôi nghe cậu ta nói có điều một giám đốc họ hồ của tập đoàn Vinh Thành cũng rất tìm gặp tôi hỏi xem tôi có kênh nào mua được chuông đồng Tất nhiên là tôi không có loại trung đồng này rất đắt phải không là cổ vật khai quật thường có giá khởi đầu là vài chục triệu tệ chân nhất ngang chặc lưỡi đắ thế rồi Vông Thụy quân bên cạnh giải thích nhà nước nghiêm cấm mua bán cổ vật khai quật chừ nhất ngang ngóc nghĩ một lúc anh ta chưa từng tiếp xúc với án cổ vật đi bụng người có tiền mua cổ vật cũng bình thường cho dù có bị cảnh sát điều tra ra cũng Thường chỉ có thể bị tịch thu nộp cho nhà nước người đi Chu Vinh thì không thể bỏ tù được anh ta điền hỏi Trịnh Dũng binh anh có quan hệ với tập đoàn Vinh Thành không anh cũng chưa cũng chưa được coi là có Trịnh Dũng binh suy nghĩ dây lát liền nó một mạch trước đó bị giám đốc hồ của tập đoàn Vinh Thành có tìm gặp tôi mua một bức chữ giả với giá 500 tệ bảo tôi nói về bên ngoài là 50h0.000 tệ Mấy hôm sau anh ta đem bức chữ đến trả lại cho tôi lại còn bảo tôi nói với bên ngoài là tôi đã trả lại cho anh ta 50h0.000 tệ Tôi nghĩ chắc là ông chủ chu muốn mua tranh chữ giám đốc hồ thấy ông chủ không hiểu lừa ngạt qua mắt ông ta để ăn tiền chỉ thế cả à Vâng chỉ thế thôiương nhất ngang cửa nhạt theo những thông tin mà chúng tôi nắm được những việc liên quan đến anh không chỉ có thế con con gì nữa à Trịnh Dũng Binh sợ sệt nhìn Trương Nhất Ngang Sắc mặt của ông ta đã hoàn toàn lọt vào mắt Trương Nhất Ngang Là anh muốn lập công hay tôi muốn lập công? Tôi nói thật với anh Sự việc đó chúng tôi đã điều tra đến anh rồi Nếu không, anh tưởng hôm nay chúng tôi ngẫu nhiên đến gặp anh à? Hôm nay chúng tôi đến tại nhà anh Mục tiêu không phải là lưu bị, mà là anh Nói đi, việc đó rốt cuộc là thế nào? Lúc đầu Vương Thủy Quân nghe như vịt nghe sấm Mấy giây sau để hiểu ra Phó trưởng công an Trương đang lừa ông ta khai ra Xem ông ta còn liên quan đến vụ án nào Tịnh Dũng Binh cuối đầu im lặng một lúc Lại nhìn Trương Nhất Ngang và Vương Thụy Quân Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Ông ta thở dài một tiếng Nói Hai người đó tôi quả thực nghi ngờ họ có vấn đề Lúc đó tôi có suy nghĩ Chắc là không sao Cho nên mới, mới nhận đồ của họ Trương Nhất Ngang bình thàn bảo Diễn biến toàn bộ sự việc khoảng nử tháng trước có hai người đàn ông trường khoảng 25 26 tuổi không rõ không rõ biết được tôi qua kênh nào tìm đến tận nhà hỏi tôi có mua tí đồ không họ đưa ra một túi đồ trang sức bằng vàng và một ít đá quý tôi định giá chỗ đó trị giá khoảng từ một triệu rưỡi tệ đến 2 triệu tệ tôi trả cho họ 800.000 tệ họ chấp nhận thưa lãnh đạo lúc đấy chính là tôi có nghi ngờ đó là đồ họ ăn trộm tôi lại nghĩ có thể bọn họ là con nhà giàu lấy đồ trong nhà đem đi bán để tiêu xài phung phí tôi thực sự đã mua số đồ đó với suy nghĩ ăn may như vậy nếu tôi biết đó là đồ phi pháp tôi chắc chắn sẽ báo với cơ quan công an ngay lập tức sau đó thì sao sau đó sau đó họ nhận tiền rồi đi tôi đã bán đi một vài món đồ trong số đó nhưng hầu hết vẫn ở trong nhà tôi nếu cảnh sát muốn quy thu thì Tôi, tôi cũng sẽ hợp tác Ông ta nói ra câu đó mà bốt hết ruột gan Trương Nhất Ngang lập tức hiểu ra Món đồ mà Chu Kỳ mua của chị Dũng Binh nằm trong số hàng này Sự việc này tất nhiên ngày mai phải điều tra Điền hỏi Còn gì nữa không Chị Dũng Binh nghĩ bụng Khai số hàng đó ra để đổi lấy tấm bùa hộ mệnh Đã tổn thất quá lớn rồi Nếu khai ra hết toàn bộ những vụ mua đồ trộm cắp trong mấy năm qua Thì đúng là táng ra bại sản Kiên quyết không thể nói thêm nữa để hạ quyết tâm kêu lên thư lãnh đạo thực sự là chỉ có những việc đó thôi ngoài việc giữ lưu vị trong nhà lần này thì tôi đã gác kiếmm rửa tay lâu rồi mọi thứ trong cửa hàng của tôi đều là làm ăn học pháp không có gì vi phạm pháp luật cả lần này đúng là lưu vị tự đến tìm tôi cậu ta đã từng giết người tôi sợ cậu ta không thể không tiếp đón cậu ta được sự thực đúng là như vậy và anh nhất định phải tin tôi tôi Chị Dũng Binh nói đến mức nước mắt rơm rớm, chụp trào ra, chỉ còn thiếu nước lấy tính mạng ra đảm bảo cho sự trong sạch của mình. Trương Nhất Ngang thấy bộ dạng đó của ông ta, đúng là không còn hỏi ra được việc gì quan trọng khác nữa. Đành thôi. Trương 20 Trương hôm sau, Trương Nhất Ngang mặt mũi căng thẳng, dán điện thoại di động vào mặt, cắn văng nghe hết trận mắng tế tát của Cao Đông. Sau khi ngắt điện thoại, Anh ta quyệt tay lao mặt như thể nước bọt của cao đông từ trong điện thoại di động văng lên đầy mặt anh ta. Anh ta buông một tiếng thở dài, quay người rầu rĩ nhìn Lý Tây đang ngồi trên ghế sofa. Lãnh đạo này, người nhà cô rút cuộc là cấp bậc gì thế hả? Lý Tây cao máy nói nhỏ. Chú em là cục trưởng cục trinh sát hình sự bộ công an. Trường Nhật Ngang khép chặt hai chân để mình không nhảy ra ngoài cửa sổ nuốt nước bọt. Thứ trưởng... Ví Tây chậm rãi gặt đầu Thứ trưởng kiêm cục trưởng cục trinh sát hình sự Cô ta còn chọn cấp bậc thấp để nói Một phó trưởng công an thành phố cấp huyện quen như chương nhất ngang Hôm qua suýt nữa làm cháu gái của thứ trưởng đại nhân mất mạng Nếu đắc tội với vị thần tiên này Chỉ một câu nói tôi cũng đủ để một phó trưởng công an thành phố Đang oai phong lẫm liệt chỉ đạo mấy vụ án vặt như anh ta Xuống ngồi phòng hộ tịch cuối đầu làm chứng minh thư cho người ta Mười phó giám đốc công an tỉnh Cao Đông cũng không chê trở được cho anh ta. Lý Tây nhìn bộ dạng anh ta vội giải thích. Chú Quách không phải là chú ruột của em. Trước đây chú ấy làm cùng với bố em ở địa phương. Bố em từng cứu mạng chú ấy. Sau này, sau này bố em mất vì bị tội phạm tấn công trong khi thi hành nhiệm vụ. Chú Quách quan tâm chăm sóc em như cháu gái. Lúc đó chú ấy vẫn còn ở địa phương. Sau này mới lên Bắc Kinh. Trời Nhất Nga nghĩ bụng. Thế thì có khác gì? Bố cô đã cứu mạng Thứ trưởng, sao lại chết trong khi làm nhiệm vụ? Thứ trưởng nhớ tình xưa, coi cô như cháu ruột. Tình nghĩa với Chiến Hữu từng cứu mạng mình còn hơn tình thân với anh em ruột. Tôi mà làm cô mất mạng lại không chết với ông ta. Mỹ Tây lại vội giải thích. Sáng nay em đã giải thích cẩn thận với chú Quách rồi. Việc này không liên quan đến bất cứ ai cả. Là do em không có kinh nghiệm sơ suất, bị lưu bị phát hiện ra, em cũng không bị thương. Chú Quách bảo không sao. Chỉ nhắc em sau này phải cẩn thận Chú ấy nói rồi Sẽ không can thiệp vào công việc của em Trời Nhất Ngang nghĩ bụng Tất nhiên là ông ta nói với cô là như vậy rồi Không sao không sao Nhưng ông ta nói với phó giám đốc công an tỉnh cao như vậy đâu Nếu không thì làm sao mới mắn tôi sắp mặt Nhục như con cún này này Đi tay lại nói đỡ hộ cho tổng tin Xếp ạ Sự việc ngày hôm qua anh đừng trách công đội trưởng tống Chuyện này cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn mà Không ai ngờ được hơn nữa hơn nữa anh cũng đừng bán khon về chú em mà không cho em tham gia công việc điều trang thực tế từ nhỏ em đã thường quan sát công việc của bố khi đó em đã quyết định nhất định sẽ phải làm một cảnh sát đình sự tất nhiên là không phải tôi băn khon về chú của cô tôi nhất nhanhng không muốn để mất thể diện trước mặt cấp giới quyết định nói dối đổi giọng về mặt đầy quan tâm lo lắng là tôi lo cho sự an toàn của cô cô lầnính mới Chưa có kinh nghiệm xử lý những tình huống phát sinh bất ngờ Cho nên tôi mới để cô học tập trước đã Làm nhiều công việc cơ sở hơn để tích lũy kinh nghiệm Cô cứ yên tâm Khi mà cô có đủ kinh nghiệm Cơ hội tham gia điều tra có rất nhiều Thất á Lý Tây mừng rỡ ra mặt Tất nhiên là thật chứ Cô gọi cho Vương Tụy Quân và Tống Tinh Trăng đây Lý Tây nhảy bật dậy khỏi ghế sofa Hớn hỏa đi gọi hai người Hai người vừa vào cửa trên nhất ngang để nói luôn sau này ai còn cho lý Tây tham gia điều tra người đó cút ngay cho tôi Mặc dù Vương Thịy Quân và Tống tinh không biết danh tính cụ thể của người nhà lý Tây nhưng nghe nói là lãnh đạo trên B bộ C công an nhất là Tống tinh lãnh đạo rõ ràng đã dặn là đừng đề lý Tây tham gia điều tra hôm qua lý Tây xin ông ta mấy lần ông ta tự thấy việc đóng giả nhân viên ban quản lý tòa nhà thăm dò tình hình tí chắc chắn là không nguy hiểm Cùng lắm là bị lộ tẩy. Chị Dũng Binh có ăn gan hồn cũng không dám làm gì cảnh sát, nên tự ý cho Lý Tây lên lầu. Ai ngờ, Lý Tây suýt nữa thì mất mạng. Ông ta lo sợ đến mức từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa chọc được mắt. Ai người chỉ biết gật đầu, không dám hé nửa câu phản đối. Tương Nhất Ngang lại hạ giọng nói khẽ. Phải nhớ, ống tinh là người đưa ra mệnh lệnh này. Nếu Lý Tây mà biết mệnh lệnh này từ tôi mà ra, Thì Tống Tinh biến luôn. Tống Tinh vội bày tỏ thái độ nhất trí, đồng thời nghĩ thầm trong bụng. Nếu là Vương Thụy Quân nói ra, có phải là tôi cũng vẫn phải biến không? Trương Nhất Ngang nén giận, quay sang hỏi về việc chính, tìm ra hành tung của Lưu Bị Trường. Hai người lắc đầu, sóc mặt của Trương Nhất Ngang lại tối sầm. Vương Thụy Quân gọi báo thông tin tốt. Xếp ạ, tối hôm qua chị Dũng Binh khai rằng trong cái số hàng mà hắn thua mua, phát hiện ra tình tiết khá quan trọng liên quan đến vụ án. Hóa, hóa ra số đồ trang sức mà trịnh dụng Binh Thu mua cách đây không lâu, cảnh sát hình sự đi điều tra, phát hiện ra đó là số đồ trộm cắp mà công an tỉnh đang truy tìm. Mấy tháng nay, những vụ nổ khủng bố quy mô nhỏ xảy ra ở 3 thành phố, tội phạm sử dụng thuốc nổ tạo ra mì nổ điều khiển từ xa bằng điện thoại di động, gây nổ ở khu vực đông dân trong thành phố. Mặc dù sức công phá của khối mì nổ không lớn, ngoài một vài người dân bị thương nhẹ ra thì không gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng mấy lần gây nổ ở các khu đông dân cư trong thành phố gây ra ảnh hưởng vô cùng xấu công an tỉnh cử một ban chuyên án 3 thành phố phối hợp tiến hành điều tra họ sâu chuỗi 3 vụ án gây nổ này lại phát hiện ra trong lúc xảy ra vụ nổ ở khu ngoại ô đều có một cửa hàng vàng bạc bị tội phạm trụm cướp có súng tấn công nhưng vụ cấp có súng vốn đã không nhiều mấy lần đều xảy ra cùng một thời điểm Rõ ràng không phải là sự trùng học ngẫu nhiên chuyên gia của công an tỉnh nhanh chóng phát hiện la logicgic của bọn tội phạm đó là gây nổ ở khu vực đông dân cư trong thành phố để làm cách tắc giao thông sau đó bọn chúng sẽ thực hiện một vụ cướp được cao trại xa bay đáng tiếc là vì bọn tội phạm rất tinh vi trong việc chống điều tra kinh so sát hình sự thủ đoạn phạm tội cao siêu nên trong quá trình điều tra uyy tìm dấu vếp về sau chưa làm rõ được danh tính của bọn tội phạm căn cứ bảo ảnh một phần đồ trang sức bị mất do mấy cửa hàng vàng bạc cung cấp công an tỉnh gửi lãnh yêu cầu phối hợp điều tra công an các địa phương toàn tỉnh phát hiện ra đồ trộm cắp là lập tức bắt giữ nghi phạm số đồ trộm cắp này chính là số đồ Trịnh Dũng binh đang thu mua căn cứ và thời gian giao dịch theo trí nhớ của Trịnh Dũng binh để trích soát camera giám sát ở những khu vực gần đó chỉ có một camera quay được hình ảnh tội phạm hình ảnh không rõ ràng thì Theo như miêu tả của Tr chị Dũng binh lúc đó khuôn mặt của hai người này đều đã hóa trang hơn nữa sự việc đã qua khá lâu ông ta không nhớ rõ hình dạng cụ thể nữa chung nhất ngang và hai người trao đổi một lúc hai tên tội phạm có mang súng này nói giọng tam gian khẩu cũng là gây án trong quá trình chạy chốn thời gian đã qua rất lâu như vậy khả năng rất lớn là bọn chúng đã rời khỏi tam gia khẩu họ cũng bất lực chỉ còn cách báo cáo tình hình vụ án với các cơ quan cấp trên và Còn về công việc trước mắt, họ buộc phải bắt được Lưu Bị, phá được vụ án Diệp Tiếm, đồng thời phải tiếp tục theo dõi Chu Vinh. Nói đến Chu Vinh, Vương Thụy Quân lập tức báo cáo một thông tin đáng mừng. Chị Dũng Binh vừa nghe nói số hàng mà hắn thu mua là đồ trụng cướp phi pháp có trong danh sách của tỉnh là sợ hết hồn, lập tức chủ động tìm em, nói là muốn lập công trục tội, giúp chúng ta điều tra vụ án văn vật cổ. Ông ta nói ông ta có một đệ tử trước đây từng theo ông ta làm ăn. Khi đó nhà cậu ta xảy ra tai nạn ô tô, ông ta đã bỏ tiền ra lo liệu, nên mọi việc cậu ta đều nghe theo lời ông ta. Bây giờ cậu ta đang làm cho Chu Vinh, làm lái xe ở bộ phận bảo vệ, có thể bố trí cậu ta làm tai mắt cho chúng ta. Tương Nhất Ngang suy nghĩ dây lát, nếu trong nội bộ của Chu Vinh có tai mắt của chúng ta, thì không chỉ còn là chuyện bộ trung đồng nữa. Cho dù là loại văn vật khai quật gì đi nữa, kể cả là Chu Vinh cho nổ tan thọc tam lăng, Trương Nhất Ngang cũng không quan tâm, dù anh ta quan tâm là nếu có tai mắt thì sẽ rất thuận lợi trong việc điều tra Chu Vinh. Anh ta thận chọc hỏi, người này làm cho tai mắt của mình có đáng tin cậy không? Em thấy là có thể thử xem. Chị Dũng Vinh nói cậu đệ tử này mang ơn cứu mạng của ông ta, hơn nữa mấy năm nay làm lái xe ở bên Chu Vinh cũng không xuân sẻ. Ông ta có thể chi tiền cho cậu ta, để cậu ta cung cấp thông tin tình báo. Chỉ cần chúng ta có thể xử lý nhẹ đối với cậu ta. Ông ta không biết chúng ta muốn điều tra chùa Vinh chứ. Không biết. Ông ta tưởng chúng ta chỉ cần bắt Lưu Bị. Điều tra mối công kết liên quan đến văn vật khai quật. Ba người trao đổi một hồi. Cảm thấy kế hoạch ngày khả thi. Hiện giờ phải chia ra làm hai tuyến để tác chiến. Một bên bắt Lưu Bị. Tuyệt đối không được để tên này trốn thoát. Vinh kia phải tiếp tục điều tra theo vụ án Diệp Kiếm. Dù gì tội phạm cũng có ý đồ hãng hại phó trưởng công an thành phố Trương loại súc sinh này chết cũng chưa hết tội về vụ diệp kiếm họ đã đến, họ đã đến trung tâm thủy liệu tiếp đó tất nhiên phải tìm gặp công chủ của trung tâm là lục nhất 3 M mặc dù sau khi diệp kiếm chết họ đã gặp lục nhất 3 để tìm hiểu tình hình buổi tối hôm đó nhưng chỉ là hỏi những thông tin đơn giảnương nhất ngang tin rằng chắc chắn có thể tìm ra được thông tin then chốt từ lục nhất 3 Ai bảo anh ta được đặt cái tên hay như vậy, chỉ cần phá xong điểm chốt Lục Nhất Ba là có thể bắt gọn được cả băng nhóm Chu Vinh.